Cô chạy một mạch về phòng đứng tựa lưng vào cửa thở hồng hộc. Cô chạy vào nhà vệ sinh vốc nước tạt lên mặt cho tỉnh táo. Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh ta hôn mình sao? Trời ơi, điên mất, sao mình và anh ta có thể hôn nhau kia chứ? Sau khi rửa mặt, cô leo lên giường nằm mà đầu óc không thể nào xua đi nụ hôn vừa rồi. Cô vẫn có thể cảm nhận được mùi long đàn hương từ người anh trên cơ thể mình. Cô lắc đầu cố nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể tài nào ngủ được. Ở thư phòng, cảnh hàn thất thần ngồi trước bàn làm việc, nhớ lại nụ hôn lúc nãy của hai người. Anh bất giác sở lên môi mình, cảm giác hơi thở của cô vẫn còn vương vấn trên môi. Anh biết rõ vừa rồi cơ thể mình có phản ứng với cô. Chết tiệt, chỉ một nụ hôn thôi mà, mình cũng không phải chưa từng hôn qua phụ nữ. Anh cạn hết ly rượu, cố làm tâm trí mình bình thản trở lại. Sáng hôm sau là cuối tuần, cô khá rảnh rỗi. Đêm qua đến gần sáng cô mới ngủ được, nên sáng ra người khá mệt mỏi. Biết tối qua anh đã về, lại nghĩ đến nụ hôn tối qua, cô bất giác đỏ mặt. Không biết anh đã ra ngoài chưa, cô lại không muốn chạm mặt với anh nên cô quyết định ở lại trong phòng. Ở dưới nhà, cảnh hàn nhàn nhã ngồi uống cà phê và xem tin tức kinh tế. Gần nửa ngày vẫn không thấy cô xuống, anh nhìn lên lầu, hỏi quản gia. Cô ấy đang làm gì đấy? Dạ từ sáng cho thấy thiếu phu nhân ra khỏi phòng Cho người lên kêu cô ấy một tiếng Nói rồi anh quay người đi về thư phòng Dạ vâng Ở trong phòng mãi cũng chán Từ sáng không ăn nên cô cũng đói Khi cô người hầu gõ cửa kêu Cô đành xuống phòng ăn Mặc kệ đi Chỉ là nụ hôn thôi mà Cũng chẳng thể trốn cả đời Không lẽ vì một nụ hôn mình phải trốn anh ta cả đời sao Nghĩ vậy cô quyết định ngừng cao đầu Như một chiến binh dũng cảm bước ra khỏi phòng, xuống đến phòng ăn không thấy bóng người nào, tự nhiên trong lòng cô hơi khó chịu. Sau khi ăn xong, cô ngồi lại phòng khách xem tin tức, bỗng cô chú ý đến một bài báo kinh tế nói về một số công ty có nguy cơ phá sản do mất dự án khu sinh thái, trong đó có tên công ty nhà cô. Cô vội nhấc điện thoại gọi về nhà. "Alo, mẹ, chuyện của công ty là thế nào ạ?" "Ba con tham gia đấu thầu dự án khu sinh thái nhưng thất bại rồi." Dự án đó là cấu cánh hỗ trợ ba con vực lại công ty. Ba con sao rồi ạ? Ba con đến công ty rồi nhưng mẹ biết ông ấy rất mệt mỏi. Con xin lỗi vì không giúp gì được cho ba mẹ. Đó không phải là lỗi của con. Nếu có được sự giúp đỡ của cảnh Hàn thì tốt. Không biết ba con đã liên lạc với cảnh Hàn hay chưa? Để con tìm anh ta nói chuyện xem sao. À mẹ, gia đình mình có thường xuyên làm ăn với công ty Phương Thị không? Mẹ cũng không rõ. Hình như cũng có một vài hợp đồng Vậy chúng ta có từng bất hòa với Phương Gia không? Không Mẹ không nghĩ là ba con có bị bất hòa với Phương Gia Giờ này ba con cũng ít có qua lại với họ Chỉ khi một vài hợp tác với nhau Chắc là không đến nỗi bất hòa đâu Vậy ạ Thôi không sao Mẹ với ba giữ gìn sức khỏe Cũng đừng lo lắng quá Chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết thôi mà Sau khi cúp máy Cô nhìn quanh nghĩ Không biết hôm nay ngày nghỉ Liệu anh đã đến công ty chưa Chú Trương Cảnh Hàn đến công ty rồi ạ Dạ Thiếu Gia vẫn ở nhà Đang ở thư phòng làm việc ạ Cảm ơn chú Cô vào bếp pha một tách cà phê Rồi gõ cửa thư phòng Vào đi Cô đẩy cửa vào thấy anh đang nói chuyện điện thoại Có vẻ như anh đang bàn giao công việc cho cấp dưới Cô không lên tiếng Chỉ đặt tách cà phê trước mặt anh Rồi chờ đợi Nói chuyện xong anh cúp máy ngưỡng đầu nhìn cô Có chuyện muốn nói với tôi Cô gật đầu Công ty ba tôi tham gia dự án khu sinh thái Xảy ra chuyện nên rất khó khăn Mong anh giúp đỡ ba tôi Vậy sao Tôi cần một lý do tại sao phải giúp ba em Anh Dù sao anh cũng vì giúp ba tôi Mà đồng ý làm đám cưới Tôi xin anh đã giúp thì giúp cho chót Xin anh giúp công ty ba tôi lần nữa được không Giờ này tôi không làm gì Mà không rõ ràng cả Tôi biết là như vậy Là gia đình tôi nợ anh Anh muốn bao nhiêu tôi hứa với anh Sau này tôi nhất định trả lại cho anh Tôi không thiếu tiền Em thừa biết là như vậy Vậy phải làm sao anh mới giúp ba tôi Rất đơn giản Thứ tôi muốn đó là trái tim của em Anh Cô ấp ống không nói nên lời Nhưng anh cũng đâu có thích tôi Giữa chúng ta Tại sao em cho rằng em sẽ không thích tôi Trước giờ chưa thích Nhưng chắc gì sau này vẫn sẽ không thích như vậy Biết đâu em không những thích tôi Mà còn rất yêu tôi nữa thì sao Sao có thể chứ Vì người này sao Anh ném lên mặt bàn một tập ảnh Cô nhìn tập ảnh thì ngạc nhiên Trong ảnh là hình của cô và Huỳnh Đông Anh lén theo dõi tôi sao Em nghĩ tôi cứ như vậy lấy em Không điều tra một chút gì về vợ của mình sao Anh biết Huỳnh Đông là người tôi yêu mà Anh cười lạnh Bá đạo nói Giờ, hắn sẽ không còn là người yêu em nữa. Bắt đầu từ bây giờ, người em yêu phải là tôi. Không thể nào, tôi không yêu anh. Anh bước tiến đến lại gần cô, nhìn vào mắt anh, cô cảm nhận được một cơn phong ba sắp ập đến. Cô bước giật lùi, đến khi lưng chạm vào tường, định quay người tránh anh thì cánh tay anh dơ lên làm cô hốt hoảng a lên một tiếng. Cô tưởng anh sẽ đánh mình, nhưng khi mở mắt ra nhìn thì thấy tay anh chống lên tường. Giang cô trong vòng ngực của mình. Cô ngước lên nhìn anh, cảm giác anh thật cao, cô vốn không thấp. Với thân hình của một cô gái, cô cao 1m68 thì cũng không phải quá thấp. Nhưng khi đứng với anh, cô có cảm giác mình thật nhỏ bé. Anh đứng rất gần cô, mùi long đàn hương đặc trưng của anh phả vào mũi cô. Giọng trầm thấp của anh vang lên, khiến cô có cảm giác như nghe được tiếng riêng vương từ địa phủ. Em vừa nói gì? Tôi... Tôi không thể yêu anh Cô vừa giất lời Thì hơi thở của cô bị anh đoạt lấy nụ hôn không hề dịu dàng Mà đó là một nụ hôn trừng phạt Anh gặm cắn môi cô như muốn nuốt cô vào bụng Cô nhăn mặt muốn đẩy anh ra Nhưng sức lực phụ nữ không thể bằng đàn ông Cô ra sức đẩy Thậm chí đánh vào người anh Nhưng hai tay như hai gọng kìm của anh Lại càng xiết cô chặt hơn Anh hôn cô đến khi cô cảm giác Mình sắp chết ngạt vì thở mới buông cô ra Khi anh bất chợt buông ra Cô suýt ngã phải, dựa vào tường mới đứng vững. Môi cô đau đến sớm máu. Anh từ trên cao nhìn xuống như quỷ sa tăng, nhìn con mồi mình vừa thu phục được. Tay anh nâng cầm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình. Hãy nhớ, bắt đầu từ bây giờ, em là người của tôi. Không cho phép em gặp tên thư sinh mặt trắng đó. Tôi không thích ai giòm ngó vào đồ của mình. Anh quay người bước ra ngoài. Khi đi đến cửa, nghe thấy cô lên tiếng. Vậy... Nếu tôi làm theo yêu cầu của anh Anh sẽ giúp ba tôi chứ Em định ra điều kiện với tôi Em nên nhớ trong trò chơi này Tôi là người quyết định Em có thể quyết định đồng ý hoặc không Tùy thuộc vào thái độ của em Nói rồi anh bỏ ra khỏi phòng Để lại cô một mình Mấy ngày sau Cô cũng không gặp lại cảnh hàn Cũng nghe mẹ nói công ty của ba đã được anh giúp đỡ Cô thở vào nhẹ nhõm Thầm cảm ơn anh Tuy anh không hứa sẽ giúp ba cô Nhưng cuối cùng anh lại giúp công ty ba cô vượt qua khó khăn. Xen vào lẫn sự thử phào nhẹ nhõm là một sự nặng nề riêng trong lòng. Anh đã giúp ba cô, đồng nghĩa gia đình cô nợ anh, mà chính xác hơn là cô nợ anh. Món nợ này cô sẽ phải trả thế nào đây? Trong khi cô đang mải miết trong những suy tư nặng nề của mình, thì ở nơi nào đó tập đoàn Phương Thị. Chủ tịch đã giải quyết xong việc của Diệp Thị. Được, cậu làm tốt lắm. Tiếp tục theo dõi động tính của họ Dạ Chủ tịch tại sao ngài lại ra tay giúp họ Chúng ta không phải đang cho họ một bài học sao Trần Siêu Cậu theo tôi bao lâu rồi Dạ cũng hơn 10 năm rồi Vậy cậu đã thấy tôi làm việc gì Mà không có lý do chưa Nói rồi anh đứng lên Tiến về phía cửa sổ sát sàn Đứng nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao Cậu có biết điều gì Sẽ khiến con người ta đau khổ nhất không Trợ Lý Trần nhìn anh không lên tiếng Đó là khi con người ta yêu và vướng vào món nợ ân tình Tiền có thể trả Nhưng ân tình làm sao mà trả được Điều đó sẽ khiến con người ta luôn canh cánh trong lòng Đặc biệt khi bản thân thấy có lỗi với người Đã giúp đỡ mình một món nợ ân tình Sẽ khiến cho người ta dây dứt khôn nguôi Nó sẽ giày vò con người ta Sống không bằng chết Tôi chính là muốn điều đó Và đang chờ đợi điều đó Tôi hiểu Ngài chính là muốn thiếu phu nhân Cảm thấy có lỗi với Ngài Cậu hiểu ra rồi đấy, tôi chính là muốn cô ta phải thay dứt dần vật, thậm chí là sống không bằng chết. Chủ tịch, tôi thật sự không hiểu tại sao anh phải làm như vậy. Tôi thấy cô ấy là người lương thiện, trong sáng, tuy sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng mà không kiêu ngạo, lại rất nỗ lực học tập. Cậu từ bao giờ nhiều lời xen vào chuyện của tôi làm vậy? Xin lỗi, tôi không có ý đó. Theo hành đã nhiều năm, tôi hiểu anh không phải loại người bắt nạt kẻ yếu, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng lần này anh hy sinh cả hạnh phúc cá nhân để làm tổn thương cô ấy. Tôi chỉ lo chính anh cũng là người bị tổn thương nhiều hơn thôi. Dạo này tôi thấy cậu có vẻ quan tâm đến cô ta hơi nhiều nhỉ? Trợ lý Trần đen mặt, không ngờ xếp lại ăn cả bình giấm với anh. Cảnh Hàn thâm trầm không nói gì nữa, trợ lý thấy vậy cũng lui ra ngoài. Từ đó đến hết buổi chiều, cảnh Hàn dường như không thể tập trung làm việc, trong đầu luôn phản phất hình bóng cô. Sự gần gũi của hai người hôm đó, bờ môi mềm mại ấm áp, mùi hương thanh thuần mà anh chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ người phụ nữ nào. Bản thân anh dường như vẫn còn cảm thấy sự run rẩy của cơ thể cô khi anh chạm vào cô. Tuy cách một lớp vải, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại ở làn da của cô. Anh cảm nhận sự vụng về lúng túng không biết làm thế nào của cô khi tiếp nhận nụ hôn của anh. Lúc đầu anh hôn cô khi cô ngã cầu thang, Chỉ là một suy nghĩ bộc phát Chính anh cũng không thể kiểm soát bản thân Lần thứ hai anh tức giận cô Nói không yêu anh Khiến anh không suy nghĩ Chỉ muốn chiếm hữu lấy cô Mấy hôm nay anh đều ở lại văn phòng Để cân bằng cảm xúc của mình Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ Anh dường như không nghe được báo cáo Trong cuộc họp của các trưởng phòng Trưởng phòng đối ngoại đã báo cáo xong Mọi người im lặng nhìn anh chờ đợi Trợ lý trần bên cạnh Thấy anh thất thần gọi nhỏ Chủ tịch, chủ tịch. Nghe tiếng gọi anh giật mình, hắng giọng Thôi được rồi, gửi báo cáo cho tôi. Tan họp. Cả phòng họp nghe anh nói ai nấy nhìn nhau. Hôm nay xếp làm sao thế nhỉ? Không biết nữa. Người bên cạnh nhún vai. Tất cả mọi người rời khỏi phòng họp. Trợ lý thấy anh vậy cũng lặng lẽ ra ngoài. Bực bộ trong người không chỗ giải tỏa. Anh gạt hết đồ trên bàn xuống đất. Lúc này điện thoại của anh vang lên. Alo Ây da, bạn thân à Bọn mình nhớ cậu quá Từ ngày có cô dâu nhỏ liền bỏ rơi bạn bè Đến đây đi, bọn tớ nhớ cậu lắm rồi đấy Giọng nói cượt nhà không sợ trời Không sợ đất của du hạo vang lên Các cậu đang ở đâu Bọn mình đang ở King Star nè Đến uống rượu đi, tớ chờ Nói rồi anh cúp máy nặng nề Cầm màu khoác rời đi Mấy ngày hôm nay Vì đã tốt nghiệp xong Nên Y Lan không phải đến trường Cô ở lại trong biệt thự khá rảnh rỗi Cô định sẽ nộp đơn xin việc một vài chỗ Dù sao Cô cũng không thể ở nhà mãi được Việc công ty coi như đã ổn Cô cũng nên làm điều gì đó Để cảm ơn cảnh hàn Gần đây anh ít về nhà Cô về cũng chỉ tắm rửa thay đồ rồi lại đi ngay Từ hôm anh và cô ở thư phòng Anh cũng gần như không gặp cô Nghĩ đến đây Cô bất giác đỏ mặt Như đến nụ hôn giữa anh và cô Cô có một cảm giác rất lạ với nụ hôn đó Cô là người sống bảo thủ, tuy cô và Huỳnh Đông yêu nhau nhưng giữa bọn họ chỉ dừng lại ở cái nắm tay, thỉnh thoảng không kiềm chế được anh có lén hôn cô nhưng cũng chỉ là hôn má hoặc chán cô. Cô nói bọn họ dù vẫn là sinh viên nhưng vẫn còn đang đi học nên cô muốn có một tình yêu hoàn toàn trong sáng. Anh luôn tôn trọng cô, không ép buộc gì cô cả. Đối với chuyện nam nữ tuy cô cũng biết một chút nhưng kinh nghiệm từng trải của cô là số 0. Hôm nay thời tiết khá đẹp Cô quyết định trồng vài khóm hoa Cô đã chở quản gia nói với người làm vườn Tìm cho cô vài khóm hoa rồi Cô không biết anh thích loại hoa nào Bác Lý Hoa của cháu bác mang về chưa Phu nhân đã mang về rồi ạ Tôi đã tìm mấy loại hoa mà cô muốn Con không có kinh nghiệm trồng hoa Chú chỉ cho con với nhà Vâng được Mà cô không cần làm mấy việc này đâu Cứ để tôi làm là được rồi Con cũng rảnh mà chú Ngồi không con cũng chán Cô đổi mũ rộng vành rồi ra vườn Khu vườn trong biệt thự quả là lớn Cũng có rất nhiều loại cây Nhưng lạ là ở đây không trồng bất kỳ một loại hoa nào Ngoài những cây cảnh là loại chỉ có lá Được cắt tỉa tạo hình dáng rất đẹp Ngoài ra có một khoảng đất giữa vườn trồng cây anh Thảo Đó là một loại cỏ bốn lá Cô rất thích loại cỏ này Không ngờ ở đây cũng trồng loại cỏ này Tự nhiên nhìn thấy loại cỏ này cô lại nhớ Có một người bạn từng tặng cho cô Bạn nói có khi nào hiểu được ý nghĩa của loài cỏ này Thì cô sẽ tìm được sự may mắn như tên của nó Chú ơi, tại sao ở đây chú không trồng bất kỳ loại hoa nào vậy chú? Hoa sẽ làm cho không gian ở đây trở nên ấm áp Hương thơm của hoa sẽ giúp con người ta được thư giãn À, thật ra chú làm vườn ở đây mấy năm rồi Nhưng chưa bao giờ thấy cậu chủ nói trồng hoa ở đây Mỗi lần trồng cây gì đều do quản gia đặt mua cây theo ý cậu chủ Có thể là cậu chủ không thích hoa Vậy không biết cháu chồng mấy loại hoa này Anh ấy có tức giận không nữa Mấy hôm trước Vốn cũng định hỏi quản gia xem Anh ấy thích loại hoa nào Cô để ý cả căn biệt thự không có lấy một bình hoa trang trí nào cả Nhưng lúc định hỏi Cô lại thôi Cô nghĩ nếu cô hỏi như vậy E rằng là hơi thiếu thành ý Cô muốn cảm ơn anh Vì vậy cần phải thể hiện thành ý một chút Vậy nên cô đã tự chọn một vài loại hoa Người làm vườn bỗng thế có thiện cảm với cô bé này Tuy sinh ra là con nhà khá giả, lại là vợ của cậu chủ, nhưng cô không kiêu ngạo hách xác, đối xử với người làm luôn tôn trọng và lễ độ. Ông cười nói với cô. "Chú cũng không rõ, nhưng chúng nghĩ cháu là vợ của cậu ấy, cũng là chủ ở đây, chắc cũng không đến nỗi cháu trồng mấy cây hoa mà giận cháu đâu." Nghe ông nói, lòng cô thầm nặng nề. Cuối cùng cô vẫn quyết định trồng hoa cạnh khoảng đất trồng cây anh thảo. Hì hục nửa ngày, Cuối cùng cô cũng trồng được hết số hoa, cô thỏa mãn đứng dậy phủi tay nhìn thành quả của mình. Cuối cùng cũng xong rồi, cháu làm tốt lắm. Cảm ơn chú. Đang ngắm lại thành quả của mình thì quản gia đi tới. Thiếu phu nhân, cơm trưa đã có rồi, cô có ăn luôn không ạ? Vâng, tôi qua ngay đây. Quản gia nhìn sang số hoa cô trồng, nghiêm giọng lên tiếng. Ông là người làm vườn ở đây cũng vài năm rồi. Không lẽ không biết cái gì nên làm mà cái gì không nên làm sao? Biệt thự này xưa nay không trồng hoa, không lẽ ông không biết? Chẳng lẽ ông không muốn làm nữa à? Thế quản gia mang chú làm vườn, cô liền lên tiếng thanh minh. Chú Trương là tôi muốn trồng, chú ấy chỉ làm theo ý tôi thôi. Cả quản gia và người làm vườn nhìn cô, người làm vườn thêm phần cảm thán cô. Cô không canh kiệu, lẽ ra cô có thể dùng thân phận bà chủ mà chèn ép họ, nhưng cô không làm vậy. Cô đã không dùng từ lệnh của tôi Mà chỉ nói là ý của tôi Điều đó cũng đã thể hiện được cô nhún nhường thế nào Quản gia mắt có phần dịu đi nói với cô Nghe cô nói vậy Quản gia cũng đành miễn cưỡng Không nói gì thêm Thôi được Cô vui vẻ quay sang nói với chú làm vườn Chú đừng lo Cháu sẽ nói với anh ấy để chú không bị mắng oan Trước mắt phải nhờ chú chăm sóc mấy khóm hoa này Sang tuần cháu sẽ kiếm việc làm Chắc là khi đi làm rồi Cháu sẽ không thể chăm sóc chúng được Quản gia nghe vậy Liền quay người nhắc nhở cô Thiếu phu nhân tôi cần phải nhắc nhở cô một chút Giờ cô đã là phu nhân chủ tịch Cô không thể ra ngoài đi làm Như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của chủ tịch Vậy sao Nhưng tôi rất muốn đi làm Anh ấy không thể cấm tôi Như vậy là không công bằng Thiếu phu nhân đây là điều tôi cho là mình nên nhắc cô Thiếu gia không thích vợ mình xuất đầu lộ diện ra bên ngoài Nên cô cần biết điều đó Thật bất công, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Cô biểu môi rồi quay người đi vào nhà. Tối đó cô quyết định chờ anh về để hỏi, nhưng mãi khuya vẫn chưa thấy anh về. Cô phải nói chuyện với anh về những khóm hoa, không thể để chú làm vườn bị liên lụy được. Nếu thật sự không thể trồng hoa thì bỏ chúng đi vậy, nhưng cũng không thể để chú làm vườn bị mắng oan. Còn việc ra ngoài đi làm nữa, cô cần thương lượng với anh, cô muốn kiếm tiền, không thể sống dựa vào anh được. Cô muốn tự nuôi sống bản thân mình Muốn tự lập Trước đây toàn là ba mẹ nuôi cô hàng tháng gửi tiền vào trong tài khoản cho cô Gần đây công ty có chuyện Họ cũng không có tiền chuyển cho cô nữa Cô cũng không có đòi hỏi Cô nghĩ chắc ba mẹ nghĩ cô đã lấy cảnh hàn Vậy nên anh ta sẽ lo lắng cho cô Nên không còn lo lắng chuyện tiền năng của cô nữa Còn cô vốn có tính chi tiêu tiết kiệm Nên số tiền ba mẹ cho đợt trước cô vẫn còn Vậy nên gần đây cô vẫn có tiền để chi tiêu Nhưng từ ngày lấy nhau, cô cũng không có xin tiền của anh ta. Ăn uống mỗi ngày đều ở biệt thự, nên cô cũng không dùng đến gì nhiều. Nhưng về lâu dài thì không thể như thế được. Cô cũng phải tự mình kiếm tiền, cô không muốn về về xin tiền của anh. Về phần ba mẹ họ đã lo cho cô nhiều rồi, cô không muốn làm phiền họ nữa. Cô và cảnh Hàn quan hệ như hiện nay đâu thể gọi là vợ chồng. Tất cả là trên danh nghĩa. Sau này nếu cô và anh ta không ly hôn, cô cũng không muốn quay về nhà ba mẹ. Như vậy họ sẽ lại phải thêm gánh nặng Trời Đã 12 giờ đêm rồi sao Anh vẫn chưa về nhỉ Hay hôm nay anh lại không về Cô đứng nhìn ra ngoài cửa sổ trời tối đen như mực Cô muốn gọi điện cho anh Nhưng khi cầm điện thoại lên Cô mới phát hiện Mình không có số của anh Suy nghĩ một lúc cô quyết định ra khỏi phòng Gặp quản gia lấy số anh Biết đâu hôm nay anh không về Mai cũng không về Vậy thì bao giờ cô mới gặp được đây Xuống lầu thấy quản gia đang tắt đèn Thấy cô ông liền nhìn hỏi Thiếu phu nhân cô cần gì sao Cảnh hàn chưa về sao chú Có thể thiếu gia hôm nay sẽ không về Chú cho cháu số điện thoại của anh ấy Ông nhìn cô khó hiểu Rồi cũng không nói gì mà đưa số của anh cho cô Vừa lưu xong số của anh vào máy Thì nghe thấy tiếng xe ô tô tiến vào sân Ánh đèn pha của xe nhấp nháy Dợi vào phòng khách Một lúc sau có người đi vào Tiếng bước chân nặng nề như đang phải phát một vật rất nặng trên người. Khi bóng người bước vào là tài xế của anh. Tài xế đang đỡ cảnh hàn bước vào. Anh gần như đi không vững, dựa cả người vào người của tài xế. Cậu chủ sao vậy? Quản gia chạy lại hỏi. Cậu ấy say rồi. Sao lại để cậu ấy uống nhiều như thế? Người tài xế nhăn nhó. Chú biết cháu chỉ là tài xế thôi mà, sao cản được cậu ấy? Trợ lý trần đâu? Hôm nay cậu chủ đi uống với hội cậu Du Hạo. Trợ lý Trần hôm nay cũng bị họ ép. Giờ ngủ ngoài xe rồi. Chú lo cho cậu chủ nhé. Cháu giờ đưa trợ lý Trần về đây. Trời ơi mệt quá. Cậu chủ nặng thật đấy. Cậu ta giao cảnh hàn cho quản gia rồi đi luôn. Cảnh hàn bám vào người quản gia. Nhưng vì anh khá nặng, quản gia cũng lớn tuổi. Khi bị anh dựa vào, lại loạn troạn suýt ngã. thấy vậy, cô chạy lại. Để cháu giúp một tay. Cô để tay anh lên vai mình Rồi đỡ anh phụ quản ra Hai người phải rất vất vả Mới đưa được anh lên phòng Vì khá to cao Chú bỏ tôi ra tôi không say Cậu chủ mau lên nghỉ ngơi đi Cậu say quá rồi Tôi không say tôi rất tỉnh táo Anh quay sang nhìn cô Bỗng trầm ngâm Cô là ai Nào qua đây uống tiếp Ấy bọn du hạo đàm phong đâu rồi Cậu chủ về đến phòng rồi Mau nghỉ ngơi cho tốt Đưa được anh về phòng Cả quản gia và cô đều thở hồng hộc Để tôi đi bảo nhà bếp làm nước giải rượu Nói rồi quản gia đi ra Và đóng cửa lại Cô vừa thở vừa nhìn quanh căn phòng Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng Căn phòng của anh khá rộng Trang trí với hai tông màu đen trắng Nó đúng theo phong cách của anh Cô biểu môi lầm bẩm Đúng là nhàm chán Anh vẫn nằm im Chắc là đã ngủ Cô lúng túng không biết là Nên quay về phòng mình hay ở lại xem anh thế nào Lúc này người giúp việc mang nước giải rượu lên Thiếu phu nhân đây là nước giải rượu Nên uống bây giờ nếu không mai sẽ bị đau đầu Cô cho cậu chủ uống đi Tôi Cô trợn mắt lung túng Dạ có việc gì ạ À không thôi cô cứ để đấy Vâng tôi ra ngoài đây Cô chăm sóc cậu chủ nhé Người giúp việc để gốc nước lên bàn Rồi ra ngoài đóng cửa lại Cô nhìn cốc nước ngắn ngẩm Thôi được tôi sẽ giúp anh Dù sao chỉ là chăm sóc anh thôi mà Cô lại gần giường lay anh Này Phương Cảnh Hàn Anh dậy đi Lay lay mấy lần nhưng anh cũng không có phản ứng gì cả Cô nhìn cốc nước Băn khoăn nhớ lại lời cô giúp việc Cô đành vươn tay Nâng đầu anh ngồi dậy để anh ngồi dựa vào cô Một tay cô bê cốc nước Tay còn lại cầm thịa múc từng thịa nhỏ Đút cho anh uống Uống được một nửa thì anh không chịu uống nữa lại nằm vật xuống giường cô nhìn anh nghĩ là ngủ rồi thì đặt gốc xuống định về phòng cô xoay người ngồi lên cởi áo khoác ra nhưng chắc so say nên cởi mãi không ra để tôi giúp anh nói rồi cô chạy lại giúp anh cởi áo khoác lúc này cũng hơi tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn choang vváng giúp anh cởi áo khoác rồi cô lại chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm định đưa cho anh lau mặt khi mang ra để thấy anh đã nằm im trên giường Cô tiến lại ngồi trên giường lau mặt giúp anh, hơi ấm từ chất khăn khiến anh tỉnh lại mở mắt nhìn cô. Thấy anh nhìn mình chầm chầm, cô bối rối. Anh tỉnh rồi, cô thấy khó chịu ở đâu không? Anh vẫn không trả lời cô mà chỉ nhìn cô. Nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi về phòng đây. Cô lúng túng đứng lên định đi, bỗng cô thấy tay mình bị anh nắm lấy và một lực kéo khiến cô ngã nhào vào người anh. Cô mở to mắt nhìn anh Hai người cứ như vậy nhìn nhau Hơi thở thoảng mùi long đàn hương đặc trưng của anh Hòa lẫn với mùi rượu Khiến người ta mê say Phả vào mũi cô Nó như hòa lẫn với hơi thở của cô Hương thơm thanh mát của riêng cô Len lỏi vào mũi anh Khiến anh ngây ngất Cô định thần lại lúng túng chống tay lên ngực anh muốn ngồi lên Nhưng một lực đạo đã kéo cô nằm thẳng xuống giường Anh xoay người đè lên cô Mắt anh nhìn cô Anh cúi đầu hôn cô Nụ hôn bất ngờ không báo trước Cô hoảng sợ chống tay lên ngực anh Muốn đẩy anh ra Anh lại xiết cô chặt hơn Anh hôn cô rất nhẹ nhàng Như nâng niu một món đồ chân quý Lúc đầu cô còn chống cự muốn đẩy anh ra Nhưng cuối cùng cô cũng không còn sức lực Để chống cự Cô để mặc anh hôn mình Khi không khí giữa hai người không còn nữa Anh mới rời đôi môi cô Ngưỡng đầu nhìn cô Cả hai nhìn nhau tim đập rất nhanh Chỉ 5 giây sau anh lại cúi đầu hôn cô Lần này là một nụ hôn mãnh liệt và điên cuồng Tay anh bắt đầu di chuyển trên thân thể cô Anh điên cuồng hôn khắp mặt cô Rồi di chuyển đến xương quai xanh tinh xảo của cô Cô hoảng hồn mở miệng Hít vào một ngụm khí lạnh Cố đẩy anh ra Này Phương Cảnh Hàn Buông tôi ra Phương Cảnh Hàn đừng như vậy mà Buông tôi ra Anh say quá rồi mau buông tôi ra Cô cố sức đẩy anh nhưng mà vô hiệu Tay anh bắt đầu xé quần áo của cô Cô càng cố sức đẩy lại khiến quần áo của cô lại càng hở ra. Cô cảm thấy rất đau ở cổ do bị anh cắn, liền kêu lên một tiếng. Cô cảm thấy mình sắp kiệt sức, không thể đẩy anh ra nữa. Bỗng cô cảm thấy sức nặng từ cả cơ thể anh đè lên mình. Mặt anh chôn ở cổ của cô. Không thấy anh có hành động gì tiếp theo. Cô nghiêng mặt nhìn anh, nghe tiếng thở đều của anh. Thì ra là anh ngủ rồi. Cô vỗ nhẹ lên người anh. Này! Phương Cảnh Hàn Cô lê gọi mấy lần Anh cũng không nhúc nhích Cô thở vào Nghiến răng cố đẩy anh Nằm xuống giường Cuối cùng cũng đẩy được anh Nằm xuống giường yên ổn Cô chống tay định ngồi dậy Miệng lầm bẩm chửi anh Đồ chết tiệt Uống say rồi dở trò Cô muốn tôi băm nát anh ra không Cô lại bị một lực kéo Cô nằm ngã trở lại Tay anh ôm ngang người cô Rất chặt không buông Cô đánh vào tay anh Này tôi dây xồm Buông tôi ra Anh không những không buông mà còn ôm cô chặt hơn. Cô bất lực đành nằm im chờ anh ngủ say. Không gian yên tĩnh trong phòng chỉ còn có tiếng thở đều đều của anh. Cô nhìn anh ngủ không tự chủ, tay đưa lên chạm vào môi anh, mặt đỏ lên lần nữa. Cô ngắm nhìn anh và cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngoài trời, ánh trăng vẫn soi sáng làm không khí buổi đêm càng thêm huyền ảo. Khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ Xoại vào mắt làm tỉnh sức Cành hàn cảm thấy đầu nặng chữ Anh đưa mắt nhìn căn phòng quen thuộc Định nhức người ngồi dậy Nhưng cảm thấy một bên cánh tay nặng chữ Nghiêng đầu nhìn qua Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái Đang ôm chặt mình Đầu gối lên tay anh ngủ ngon lành Lúc đầu anh hơi giật mình Sau khi định thần nhìn kỹ là cô Không hiểu sao tâm trạng lại thả lòng một chút Sao lại là cô ấy Anh cảm thấy đầu nặng nề Đưa tay xoa huyệt thái dương Nhớ lại chuyện hôm qua Anh cùng bọn du hạo đi uống rượu Anh đã uống rất nhiều Anh về nhà, quản gia đưa anh lên phòng Nhớ đến đây thì hình ảnh cô cùng quản gia phản phất Hiện ra trong đầu anh Anh nhớ lúc anh lờ mờ tỉnh lại Anh thấy mình ngồi dựa vào cô Để cô đút cho mình nước gì đó uống liếc mắt nhìn lên tủ đầu giường Vẫn thấy cốc trà giải rượu còn đó Vậy là mình không nhớ nhầm Anh cúi người, nhìn người trong lòng ngủ say. Vũ Quan Tinh tế, khuôn mặt nằm nghiêng một bên gối đầu lên tay anh, mái tóc xoăn từng lọn, xõa dài tung phủ lên cánh tay anh. Tóc cô rất mềm mại, làn da trắng hồng mịn màng, lông mi dài và dày cong lên rất đẹp, đôi môi đỏ hồng tự nhiên trông rất cuốn hút. Anh nhíu mày nhớ lại, có cảm giác rất rõ ràng, cô và anh chưa phát sinh chuyện gì, nhưng sao cảm giác anh và cô điên cuồng đó? lại rõ ràng như vậy. Anh nhìn rõ cả giọt nước mắt của cô chảy vào mặt anh khi anh điên cuồng hôn cô. Hình như lúc đó anh đã dừng lại, nhíu mày không thể nhớ nổi cái gì nữa. Anh nặng nề thở hắt ra một cái. Dường như cảm giác không thoải mái, cô xoay người tìm tư thế thoải mái, cúi sâu vào lòng anh ngủ tiếp. Tóc cô vướng vào cổ và ngực anh, làm cho anh hơi nhột, mùi hương trên tóc cô hòa quyện cùng mùi hương thanh mát của cơ thể. Bay vào mũi anh Anh cảm giác cơ thể mình có gì đó phản ứng Nó như muốn bừng tỉnh Vươn ra ngoài lớp vỏ bọc bên ngoài Anh giúp mẹ cánh tay cô đang gối lên về Anh cảm giác chỉ cần chạm vào cô Là mình mất khống chế Anh cần tắm nước lạnh Để dập tắt những ý nghĩ đen tối này Bị giật mình Cô tỉnh sức sụi mắt nhìn anh Anh quay mặt đi không nhìn cô Động tác ngái ngủ của cô rất mê người Cô tỉnh táo định thần lại phát hiện mình đã ở trên giường anh hôm qua và không về phòng. Đôi tay tự đập chán mình. Chết tiệt, sao mình lại ngủ quen chứ? Cô bối rối không dám nhìn anh. Đã dậy rồi thì ra khỏi phòng tôi đi. Ờ, ờ, được. Cô bật dậy như cái máy chạy ra khỏi phòng. Bước đến cửa, cô dừng lại lầm bẩm Mà có phải mình muốn ở đây đâu cơ chứ? Rõ ràng anh ta ôm chặt mình không buông cơ mà. Cô thức giận quay đầu lại, này anh tôi đây không phải là muốn ở trong phòng của anh đâu nhé, anh lần sau cô uống say thì cũng đừng có làm phiền tôi, nghe chưa? Nói xong cô phi như bay chạy về phòng mình, vừa chạy ra ngoài cô liền gặp quản gia, cô không dám ngừng đầu nhìn ông. Chào thiếu phu nhân, chào chú, ông nhìn cô khó hiểu, sao cô ấy chạy nhanh vậy nhỉ? Cảnh Hàn đến công ty tâm tình khá tốt Khiến nhân viên vui hơn được thưởng Tết Đang ngồi thì điện thoại đổ chuông Alo Bạn Cảnh Hàn thân mến Hôm qua bạn làm mình mệt quá Đến hôm nay mình đang rất đau đầu Bạn bồi thường cho mình thế nào đây Này không lẽ mình lấy sượu đổ vào miệng cậu chắc Bớt nói nhảm đi Bạn thân à Cậu thật không có nghĩa khí Mình vì cậu mà xả thân bồi quân tử Cậu không những không cảm kích Mà lại còn nói những lời làm đau lòng mình như vậy Ôi, tôi đau lòng quá Thôi được rồi, hợp đồng ở Hồng Kông sẽ suyệt cho cậu Ây da, vậy mới đúng là bạn tốt của tôi Chỉ có cậu mới hiểu mình thôi Đừng có nói nhảm nữa Không còn việc gì thì mình tắt máy đây Từ từ bạn thân ơi Hội nghị thường niên năm nay Mình tổ chức ở đảo phía nam Cậu nhớ nể mặt mình mà tới đó đấy Nhớ mang theo cô dâu nhỏ đến cùng Mình sẽ để cho hai người một không gian thật lãng mạn Để bồi dưỡng tình cảm Cậu không cần cảm ơn mình đâu Mình sẵn sàng với anh em mà hy sinh. Cảnh Hàn ngắn ngẩm lên tiếng. Cậu mà nói nữa, mình không đi đâu. Được rồi, được rồi, mình cúp máy đây, đừng tức giận, nhớ phải đưa cô dâu nhỏ đến đấy. Nói rồi Du hạo nhanh chóng cúp máy. Sau khi cúp máy xong, Cảnh Hàn suy nghĩ một lúc rồi bấm số gọi nội bộ cho thư ký. Liên hệ máy bay cho tôi và phu nhân đi đảo phía nam chiều nay. Vâng, thưa chủ tịch. Sau đó anh gọi cho quản gia Chú nói Y Lan chuẩn bị một chút Chiều tôi cho lái xe đưa cô ấy qua công ty Đi cùng tôi đến đảo phía Nam Vâng, thế để tôi báo thiếu phu nhân Sau khi sắp xếp xong Anh bàn giao công việc cho các giám đốc phụ trách Y Lan sau khi nghe quản gia thông báo Cô bối rối không tin vào những gì mình vừa nghe thấy Chú bảo sao? Đi đảo phía Nam ạ Vâng, đúng là thiếu gia dặn như vậy À, vâng bằng... Cháu biết rồi Quản gia định quay người đi xuống Thì nghe tiếng cô hỏi tiếp Vậy đi mấy ngày vậy ạ Thật ra cô muốn hỏi Tại sao anh lại đưa cô đi Nhưng không thể mở miệng hỏi quản gia được Nên đành hỏi cái khác Tôi cũng không rõ nữa Thiếu gia không có nói Vâng cháu biết rồi Vậy tôi xuống dưới đây Cô chuẩn bị đi Sau bữa trưa lái xe sẽ đưa cô đến công ty Vâng Cô quay vào phòng Mở tủ bỏ vali ra để sắp đổ Nhưng lúng túng không biết mang theo cái gì Cô và anh là đi chơi hay đi công việc Cô phải mang gì cho phù hợp đây Tại sao anh lại đưa cô cùng đi cơ chứ Cô băn khoăn Cuối cùng quyết định cầm điện thoại lên Nhìn vào dãy số trên màn hình Đắn đo một lúc cô cũng nhấn nút gọi đi Cảnh hàn đang định ra ngoài Vừa đi đến thang máy Thì điện thoại đổ chuông Anh nhìn màn hình trầm tư Vừa nhìn số là anh biết cô gọi Tuy hai người chưa liên lạc với nhau lần nào, thậm chí anh cũng chưa lưu số của cô vào máy. Nhưng qua hồ sơ điều tra, anh đã có số điện thoại của cô. Anh nhấn trả lời. Alo? Alo? À... Cô ấp úng Anh cảnh hạn là tôi, Y đây. Anh vẫn trầm tư không trả lời. Tôi có việc muốn hỏi anh. Có việc gì sao? Giọng anh trầm thấp vang lên. Tôi... tôi... Cô vẫn ấp ốm Tôi nhất định phải đi cùng anh tới đảo phía nam sao Có vấn đề gì sao Cô không muốn đi À không không phải mà là Tôi muốn hỏi sao anh lại dẫn tôi đến đó Có việc gì à Đi hội nghị khách hàng Nghe anh nói cô biểu môi nghĩ Người gì mà nói thôi cũng tiết kiệm lời Tôi biết rồi Cô không cần mang theo vali quần áo Ở đó có hết rồi À ừ vậy sao Không khí rơi vào im lặng, cuối cùng anh lên tiếng Còn việc gì không? À không, hết rồi, vậy tôi cúp máy đây Kêu mình không phải sắp đồ, nhưng chắc vẫn phải mang một số vật dụng cá nhân Nghĩ vậy, cô liền đi lấy ba lô sắp một ít đồ vào Chủ yếu là đồ dùng của phụ nữ như kem dưỡng da, chống nắng, một thỏi son, băng vệ sinh Bình thường, cô ít khi sử dụng mỹ phẩm, nhưng là con gái theo thói quen cũng phải có trong túi cho yên tâm Cô được tài xế đưa thẳng tới sân bay theo lệnh của anh. Đây là một sân bay tư nhân. Đến nơi, cô chỉnh lại quần áo trên người. Cô mặc một chiếc áo phông trắng in hoa kết hợp với chân váy màu kem, đeo ba lô đen, đội chiếc mũ vành tròn không quá to. Trông cô lúc này giống như thiếu nữ 17-18 tuổi. Những vệ sĩ đi cùng cô nhìn cô, họ có cảm giác mình đang bảo vệ con gái ông chủ chứ không phải là vợ nữa. Bình thường, cảnh Hàn hay mặc tây trang màu đen Nên trông anh khá nghiêm túc, tác phong quyền quý tỏa ra khí thế của một người thành đạt. Nếu đi với cô lúc này giống như một người lớn đi với trẻ con hơn. Cô được đưa thẳng qua cửa VIP để vào trong. Khi lên máy bay vẫn không thấy anh, cô bẩn thần nghĩ chẳng lẽ anh sẽ đi sau hoặc anh đã đến đó trước rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, khung cảnh khá yên tĩnh. Các chuyến bay lên xuống ít hơn các sân bay công cộng mà cô thường thấy. Đang nhìn phía ngoài cửa sổ, Thì cô ngay trước cửa máy bay có tiếng bước chân trầm ổn Quay lại nhìn thì thấy anh đang bước vào từ cửa máy bay Mọi người đang cung kính chào hỏi anh Chào chủ tịch Phương Anh chỉ gật đầu rồi đi về phía ngồi xuống cạnh vị trí gần cô đang ngồi Hôm nay anh không mặc tay trang mà mặc một bộ đồ khá thoải mái Quần âu màu đen kết hợp với áo sơ mi màu xanh nhạt Cổ và tay áo được phối màu trắng Trông anh thoải mái không căng cứng như khi ở công ty Nhìn anh lúc này cô không hỏi thầmm khen anh rất đẹp trai nhìn anh mà không rời mắt chỉ đến khi trợ lý nói gì đó như đang báo cáo công việc với anh cô mới sự tỉnh và quay người nhìn đi chỗ khác khi đã ổn định vệ sĩ cũng lui ra khoaang sau ngồi lúc này chỉ còn lại anh và cô cô bối rối không biết nên nó trước hay không cuối cùng cô trọ im lặng cô nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay bắt đầu cất cánh gầm rú trên bầu trời đưa họ đến với đảo Nam. Nhìn chán bên ngoài, cô quay lại nhìn anh, quyết định bắt chuyện, nhưng lại thấy anh đang chú tâm đọc tài liệu gì đó, cho nên đành thôi. Cô mở điện thoại ra nghịch, mở lại album ảnh cô chụp với bạn bè trước đây, cô rất nhớ họ. Gần đây đã lâu không liên lạc rồi, bọn họ cũng đã từng hẹn nhau đến đảo Việt Nam chơi nhưng chưa thực hiện được. Giờ cô đang đến đó, nhưng là đi với anh. Nghĩ đến đây, cô liếc nhìn anh một cái vẫn đang chăm chú đọc tài liệu. Cô bất giác bĩu môi thầm nghĩ, ước gì bọn Mẫn Quân giai tụ ở đây, chắc là vui lắm. Đi cùng một khúc gỗ thật chẳng vui vẻ chút nào. Ngón tay cô lướt qua một vài tấm ảnh, bỗng dừng lại ở cái ảnh cô chụp chung với Huỳnh Đông. Lúc này, đúng lúc anh cũng xem xong tài liệu, ngẩng lên liếc mắt qua cô. Đập vào mắt anh là hình ảnh của cô và Huỳnh Đông mà cô đang xem. Mắt anh lạnh đi. Và thở ra một ngụm khí lạnh Như cảm thấy khí lạnh tỏa vào mặt mình Cô ngẩn lên nhìn thấy anh đang nhìn mình Thì hơi giật mình tắt điện thoại Anh lúc này cũng quay đi không nói gì Tựa đầu vào ghế nhắm mắt Cô thấy vậy không dám xem điện thoại nữa Quay đầu nhìn mây ngoài cửa sổ Chuyến bay khá dài Ngồi một lúc cô cũng bắt đầu buồn ngủ Tựa đầu vào ghế mà tiếp đi Cảnh Hàn đang tựa đầu nhắm mắt định ngủ một chút Bỗng vai phải của anh nặng chữ xuống Anh mở mắt nhìn sang Thì thấy cô gái ngồi bên cạnh đang ngủ say Đầu nghiêng sang tựa vào vai anh Anh định đẩy cô ra Nhưng nghĩ thế nào Lại ngồi im cho cô dựa Thật không biết phép tắc Không biết để phòng đàn ông một chút hay sao Bộ nếu người ngồi cạnh không phải là anh Mà là người đàn ông khác Cô cũng dựa như vậy hay sao Anh để cô ngủ một lúc Rồi xoay người bế cô vào phòng nghỉ trên khoang máy bay Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường Sáng cô say ngủ Thật giống như trẻ con Khuôn mặt ngây thơ Làn da mịn màng trắng hồng như em bé Anh nhìn cô một lát Đưa tay vén nhẹ những sự tóc xoã chất chán cô Anh cười tự diễu mình Sao lại thất thần mà ngắm cô như vậy Anh lắc đầu quay người ra ngoài Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh Tiếng ồn của động cơ làm Ylan tỉnh sức Cô mở mắt nhìn xung quanh Sao mình lại ở đây nhỉ Rõ ràng mình ngồi ở ghế mà Cô bước ra ngoài thì gặp nhân viên hàng không Cô ta nhẹ nhàng nói Phu nhân, máy bay sắp hạ cánh Mời người về chỗ ngồi nhé Cô ngồi xuống cạnh anh Nhìn anh chằm chằm Còn anh như không có chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ là anh ấy đưa mình vào đó ngủ Cô băn khoăn nghĩ Lúc nãy lúc nãy tôi ngủ quên Cảm ơn anh Anh quay sang nhìn cô không nói gì Rời khỏi máy bay Hai người tiếp tục ngồi tàu ra đảo Đây là lần đầu tiên cô đi tàu như thế này nên cảm giác cũng khá thích thú. Cô ngồi mũi tàu gió biển làm tóc cô bay tung lên. Cô được ánh mặt trời chiếu vào làn da, làn da lúc này sáng lên hòa quyện với khung cảnh biển. Lúc này thật như là một bức tranh. Cảnh Hàn đưa mắt nhìn cô, gió sui thổi bay chiếc mũ cô đang đội, cô vội vàng đưa tay giữ lại chiếc mũ. Đi được một lúc, cô cảm thấy người lao đao chóng mặt, cô đứng lên. Đi về phía giữa thuyền để tìm chỗ ngồi dựa Vì chóng mặt cho nên cô té ngã Khi cô sắp chạm đất Thì cảm thấy một bàn tay rắn chắc kéo cô lại Cứ như vậy cô ngồi lên đùi anh Xin lỗi anh Tôi cảm thấy chóng mặt Chỉ định vào kia ngồi một lát Anh nhìn khuôn mặt cô dần tái nhợt Nhỏ giọng nói với cô Bị say sóng thì lần sau đừng ra mũi thuyền ngồi Anh vòng tay qua người Bế cô ngồi vào trong Thế mặt cô ngày càng tái, anh lấy khăn lạnh trường bên trán cô, để cô ngồi dựa vào người mình. Cảm giác xe sóng lần đầu trải qua này khiến cô rất khó chịu. Đầu lao đao, buồn nôn, nhưng cô cố chịu đựng, để mặc anh kéo mình ngồi dựa vào anh. Tàu cuối cùng cũng cập bến, cô chóng mặt không đi nổi. Thế vậy anh bế cô lên đi xuống tàu. Cô xấu hổ. Không cần đâu, tôi tự đi được. Anh nghe vậy, nhưng vẫn không thả cô xuống chật tự đi." Anh lạnh lùng nói và sải bước chân dài đi tiếp. Khách sạn cách bờ biển không xa, hai người được quản lý khách sạn đưa lên tận phòng tổng thống. Quản lý của khách sạn là một người tầm 50 tuổi, tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Cô thấy họ đưa cả hai về cùng một phòng, cho dù đang rất mệt vì say sóng nhưng vẫn cố hỏi, "Tôi muốn một phòng nữa có được không?" Quản lý khách sạn nghe vậy liếc anh, ông ta đương nhiên biết Anh và cô là vợ chồng Nghe cô hỏi vậy Ông lúng túng nhưng rất nhanh khôi phục lại tư thế chuyên nghiệp Ông nghĩ chắc vợ chồng trẻ cãi nhau Ông trả lời cô Hiện nay các phòng ở khách sạn đã được bố trí cho khách Vì sắp tới có sự kiện quan trọng Nên chúng tôi cũng đã sắp xếp hết phòng rồi ạ Nghe vậy cô nhìn anh Nhưng không thấy anh nói gì Đành để anh bế vào phòng Nếu không còn gì nữa Thì hai vị nghỉ ngơi đi Có gì cứ liên hệ với nhân viên khách sạn Tôi xin phép không làm phiền nữa. Đây là phòng cao cấp nhất khách sạn có view hướng ra biển và hồ bơi. Quả thật là rất đẹp. Nhưng đặc điểm của phòng này là phòng tình nhân nên dù rất rộng nhưng chỉ kê duy nhất một chiếc giường. Nhìn thoáng qua bố trí của căn phòng, cảnh hàn nhếch miệng một cái rồi đặt cô xuống giường. Sau đó đi về phía nhà tắm, cầm ra một cái khăn ấm đưa cho cô. Lao mặt đi. Vâng, cảm ơn anh. Anh quay trở lại nhà vệ sinh. Một lúc sau, tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm Ilan nhìn căn phòng đẹp như mơ Trước đây cô và đám bạn luôn có ước mơ sẽ cùng nhau đi du lịch Và ở trong một căn phòng hạng sang Cùng với chiếc giường to thật êm ái Gia đình cô có điều kiện Nhưng ít khi cô xin tiền ba mẹ để đi du lịch Nhiều khi các bạn trong lớp không nghĩ là gia đình khá giả Cô không giống một số bạn cùng lớp Luôn thể hiện mình là có gia đình giàu có Tiếng nước từ nhà vệ sinh ngừng lại Anh mặc áo tắm của khách sạn bước ra Vừa đi vừa lau những giọt nước còn động lại trên tóc Cô nhìn anh Thoáng đỏ mặt phấn mệt sao Anh nhỏ giọng hỏi Tôi không sao Người chỉ hơi nôn nao một chút thôi Tôi ra ngoài có việc Cô ở lại đây Có việc gì thì gọi vệ sĩ bên ngoài Bữa tối có thể gọi khách sạn mang lên Cô gật đầu không nói gì Anh đến phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài Có lẽ anh đi công việc Nên ăn mặc Tây Trang rất chỉn chu Anh đi được một lát Thì có tiếng gõ cửa Cô ngập ngừng rồi đứng dậy mở cửa Phu nhân đây là nước chanh của cô Cô nhân viên khách sạn Cười nói với cô Tôi không có gọi Là chủ tịch Phương đã gọi ạ Chắc là phu nhân bị say sóng khi đi tàu ra đảo Nên ngày ấy đã gọi ạ Uống nước này sẽ giúp cô cảm thấy đỡ hơn Ở đây là đảo Rất nhiều khách hàng của chúng tôi cũng bị say sóng Nên đây cũng là loại nước khách sạn phục vụ cho khách Cảm ơn cô Cô cầm cốc nước, uống một ngụm Vị chanh thanh mát của chanh Giúp cho cô cảm thấy thoải mái hơn Chẳng phải là rất lạnh lùng sao Sao lại tự dưng quan tâm mình Nằm một lúc cũng không ngủ được Người cũng cảm thấy thoải mái hơn Cô không muốn nằm mãi trong phòng Sang phòng thay đồ xem có đồ để thay không Căn phòng thay đồ rộng Không khác gì phòng ngủ bên cạnh Cô thấy có đồ nam một bên Đồ nữ một bên Với nhiều thương hiệu khác nhau Cô chọn một chiếc váy maxi màu trắng cúp ngực nhẹ nhàng. Vào phòng vệ sinh, tắm qua một chút cho thoải mái. Ra khỏi khách sạn, cô đi theo con đường nhỏ sát biển. Khung cảnh ở đây khá hoang sơ và yên tĩnh. Biển rất trong và xanh, ánh hoàng hôn buông xuống khiến biển càng thêm rực rỡ. Cô bỏ dép ra, cầm lên tay, rồi bước xuống bãi cát mịn màng, đi xuống mép nước. Những con sóng dập dìu vỗ vào chân cô mắt lạnh. Y Lan Nghe tiếng gọi cô liền nhìn sang. Sai tuệ, sao cậu lại ở đây? Sai tuệ vội chạy lại về phía cô. Mình, cô lướt nhìn vệ sĩ đang đứng ở phía xa. Sai tuệ nhìn theo ánh mắt cô, thấy vậy liền hiểu ra. Cậu đến đây cùng phương cảnh Hàn sao? Cô không trả lời, chỉ gật đầu. Với con cậu, sao lại đến đây? Mình mới được vào thử việc tại Kỳ Phương. Hôm nay mình cùng với mấy người cùng công ty theo xếp tới đây, sự hội nghị. Nghe nói đợt này rất nhiều công ty tới dự, cũng vừa là để giao dịch làm ăn ký kết. Sao cậu một mình, còn anh ta thì đâu? Vừa nói, cô vừa hất cằm về phía vệ sĩ ra hiệu với Y Lan. Đi ra ngoài rồi, chắc là đi họp. Cũng phải, người nhà anh ta sẽ không đến để du lịch. Ừm, chỉ có mình là rảnh nên ra đây đi dạo thôi. Cậu rảnh không, đi với mình? Ừ, mình cũng mới ra đây, có khoảng 2 tiếng rảnh rỗi, tối phải đi tiếp khách cùng mọi người. Tuy mới thử việc nhưng vẫn phải đi theo để học hỏi, cứ tưởng ra đây phải làm việc sẽ rất buồn chán, nhưng may nhờ cô cậu, chúng mình lúc rảnh sẽ rủ nhau ra biển, chắc là sẽ vui lắm. Hai cô gái vừa đi vừa tâm sự, thỉnh thoảng đùa nhau chạy chơi trên bãi cát. Khung cảnh hoàng hôn buông xuống trên bãi cát, hai cô gái chạy nhảy vui đùa với sóng biển, khiến con người ta không khỏi thả lòng tâm hồn theo những con sóng. Cảnh hàn sau khi họp cùng giám đốc các bộ phận xong liền nhanh chóng rời đi trợ lý bên cạnh nhắc lịch cho anh Chủ tịch lát nữa ngài có hẹn ăn cơm với tổng giám đốc Du cùng với vài đối tác Anh suy nghĩ một chút rồi nói về khách sạn chẳng hiểu sao anh lại muốn đi xem cô thế nào lúc anh rời đi sắc mặt cô tái nhợt có vẻ không ổn trợ lý Trần hiểu ra nên không nói gì và đi theo anh về đến khách sạn mở cửa vào phòng không thấy cô Trợ lý Trần thấy vậy liền hiểu ý, nhắc điện thoại, gọi cho vệ sĩ đi theo cô. Sau khi biết địa điểm, liền báo cáo lại với anh. Chủ tịch, phu nhân đang chơi cùng một người bạn ở bãi biển. nghe vậy, anh gật đầu rồi đi xuống, ra khỏi khách sạn, hướng về phía bờ biển. Anh đi men theo bờ biển, khi nhìn thấy cô đang nô đùa cùng sai tuệ, nhìn nụ cười toàn nắng của cô, tim anh như đập nhanh một nhịp. Anh chưa từng thấy cô cười tươi như vậy, nụ cười đó quả thật rất đẹp. Trời mệt, hai cô gái đứng lại khom người, hai tay chống đầu gối thở dốc Ôi trời, mệt quá, mình phải đi rồi, tối nay còn có tiệc Ừ, cậu đi đi, mình cũng quay lại khách sạn đây Cậu ở phòng nào vậy? Tớ ở tầng 82 Wow, đúng là vợ người giàu có khác, ở hẳn phòng tổng thống Mình nghe nhân viên khách sạn giới thiệu, đó là loại phòng tổng thống tình nhân Tức là phòng đó chỉ dành cho các cặp đôi thôi Nghe vậy cô thoáng đỏ mặt Vậy sao, mình không biết Mình ở tầng 20, phòng hạng chung Có gì chúng mình alo sau nhé Có gì chúng mình alo sau nhé Nếu có thời gian, tối khuya chúng ta dạo chợ đêm nhé Có chợ đêm sao, mình rất thích Được, mình đi trước đã Có gì alo sau Hỉ, biết đâu trong bữa tiệc tối nay Còn có cả cảnh Hàn nhà cậu Vậy sao, mình cũng không nghe nói Đây là bữa tiệc của lãnh đạo cấp cao Biết đâu anh ta cũng ở đó Yên tâm Mình sẽ giúp cậu giám sát xem Anh ta có liếc mắt đưa tình với cô nào hay không giúp cậu Không cần đâu Mình không để ý mà Này đừng nói với mình là cậu không để ý anh ấy đi với cô nào nhé Chẳng lẽ cậu vẫn nhớ Huỳnh Đông Anh đứng đó nghe hết hai người nói gì Nhưng không có bước lại phía hai cô Khi nghe đến cái tên Huỳnh Đông Mắt anh thoáng lạnh đi Định quay người nhưng lại nghe cô nói Đừng nhắc tới nữa Mình và anh ấy đã là chuyện không thể rồi Mình không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối Ba mẹ của mỗi mình mình Mình cũng phải làm gì đó phụ giúp ba mẹ Gia đình mình nợ nhà họ Phương Cảnh Hàn trầm mặc nghe cô nói Không đoán được anh đang nghĩ gì lúc này Này Vậy cậu và Phương Cảnh Hàn thế nào Anh ta đối xử với cậu thế nào Chẳng thế nào cả Có lẽ mình và anh ta sẽ nhanh chóng ly hôn thôi Anh ấy có vị hôn thê rồi Trời ạ Cậu con não không vậy Cứ coi như cậu và Huỳnh Đông Coi như không có duyên Dù sao mấy ai lấy được người là tình yêu đầu của mình đâu Cậu giờ là vợ của Phương Đại Thiếu Gia Là vợ chính thức Cậu có hiểu không Cái cô kia có là vị hôn thê đi nữa Giờ cũng chỉ là tiểu tam Cậu cần đấu tranh bảo vệ địa vị của cậu chứ Mình giờ không nghĩ nhiều Cũng chẳng muốn tranh giành với ai Phương Cảnh Hàn không yêu mình Mình cũng không thể ép buộc anh ta được Giờ mình chỉ muốn giúp ba mẹ Trả món nợ cho anh ta Nếu anh ta cần tiền Mình sẽ làm để trả nợ cho anh ta. Được rồi, dù sao mình cũng không thể can thiệp được vào chuyện tình cảm của cậu. Mình chỉ hy vọng cậu hạnh phúc, không hy vọng cậu dùng hạnh phúc cả đời để mà đánh đổi. Thôi, mình đi đây, có gì alo cho mình nhé. Ừ, tạm biệt cậu. Dài tuệ đi rồi, cô cũng đi lên khỏi bãi cát. Thời tiết khá mát mẻ, cô không muốn về ngồi trong phòng bí bức nên quyết định đi lang thang, tham quan xung quanh. Các hàng quán bắt đầu lên đèn. Mọi người bắt đầu đổ ra đường đi dạo đông hơn. Vốn là người thích sự nhộn nhịp, cô cũng hay cùng bạn bè của mình đi chơi chợ đêm, ngồi la cả ở các quán trà sinh viên, uống trà sữa. Có cảm giác gần đây mình sắp quên hết những hoạt động này rồi. Đi một lúc, có vẻ như cô đã đi vào con phố của đồ ăn vặt Cảm thấy thích thú, cô đi sâu vào con phố này hơn. Vì đây là phố toàn độ ăn vật nên thu hút khá nhiều các bạn trẻ, các món ăn khá phong phú. Cô đi qua một nhà hàng thịt xiên que Hương thơm ngào ngạt bốc lên Khiến cô cảm thấy đói Lúc này cô mới nhớ ra là Mình chưa có ăn gì từ lúc xuống máy bay Cô ơi, bao nhiêu một xiên ạ? 5 đồng, cô gái xinh đẹp ạ Vậy cô cho cháu 2 xiên Được, 10 đồng Đưa tay sửa túi áo Sực nhớ ra là lúc ra khỏi khách sạn Cô quên mang theo ví và điện thoại Cô lúng túng nhìn cô bán hàng Cô ơi, xin lỗi cháu quên Bỗng một tiếng nói trầm thấp vang lên bên tay cô Tiền đây không cần trả lại Một tờ 20 đồng Chia đến trước mặt người bán hàng Ồ oh, đây của cô cậu đây Cô ngừng lên Nhận ra người vừa nói Sao lại là anh sao anh lại ở đây Anh không trả lời Mà đưa gói thịt trên cho cô Ồ oh, cảm ơn Cô cầm lấy rồi cúi mặt xoay người đi tiếp Anh quay sang nhìn trợ lý Trần Cậu về trước đi Vâng, chủ tịch Anh tiếp tục bước đi sau cô Từ lúc rời bãi biển Anh luôn đi theo phía sau cô Nhìn thấy cô lúng túng vì quên tiền Anh nở nụ cười bất đắc dĩ Anh bước nhanh lên một bước Đi song song với cô Anh sao lại ở đây Chẳng phải anh rất bận sao Chuyện lúc nãy cảm ơn anh Lát về tôi sẽ trả lại tiền cho anh Không cần cảm ơn Tại sao cô lại ra đây Hết say sóng chưa Chỉ là ở khách sạn không có việc gì làm Cảm thấy bí bách Nên tôi muốn ra ngoài một chút Tối mai đi dự tiệc với tôi Ừ tôi biết rồi Thật ra Cô ấp ung muốn nói Anh nhìn cô chờ cô mở lời Thật ra tôi muốn nói Việc công ty ba tôi Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ ông Tôi làm gì cũng có lý do của mình Không cần cảm ơn tôi Cho dù là lý do gì, tôi cũng cảm ơn anh, tôi hứa sau này sẽ trả ơn anh. Anh không trả lời cô, hai người vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tôi có việc này muốn hỏi anh. Việc gì? Tôi đã tốt nghiệp rồi, tôi rất muốn được ra ngoài đi làm. Vậy, tôi có thể đi làm không? Cô không đủ tiền tiêu à? Anh khó hiểu nhìn cô. Không phải Không phải, thật ra tôi rất muốn được làm việc, được dựa vào năng lực của bản thân để mưu sinh. Phương cảnh Hàn tôi chưa bao giờ để người của mình bị đói hay là túng thiếu. Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý Trần chuyển tiền vào tài khoản của cô, hoặc cô có thể dùng cái này. Anh rút ra một cái thẻ đen đưa cho cô. Không, không, tôi không có ý đó. Ý tôi là tôi rất muốn được làm việc, muốn dùng năng lực của mình để kiếm tiền. Tôi cho rằng nếu tôi cứ phụ thuộc vào anh, lấy tiền của anh, dần dần tôi sẽ trở thành con người vô dụng. Thật sự trước đây tôi luôn sống dựa vào sự bao bọc của cha mẹ. Tôi luôn vui vẻ sống và vui chơi cùng bạn bè vô lo vô nghĩ. Tôi không hề hay biết gì về chuyện công ty. Khi công ty xảy ra chuyện, tôi lại chẳng thể giúp gì cho ba mẹ được. Nên tôi thấy mình thật có lỗi. Giờ đây tôi muốn dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền. Anh có thể cho tôi đi làm không? Cảnh Hàn suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời cô Cô có thể đến Phương Thị làm việc ở phòng thiết kế Ồ không cần đâu, tôi sẽ tự đi xin việc Cảm ơn anh, tôi nợ anh quá nhiều rồi Tôi không thể tiếp tục mắc nợ anh thêm được nữa Vậy cô định trả tôi thế nào? Anh nhìn cô chờ đợi Cô ấp úng Anh có thể cho tôi biết công ty ba tôi nợ anh bao nhiêu tiền không? Sau này đi làm tôi sẽ trả lại cho anh Ngoài tiền nợ ra không còn gì khác sao Tôi Tôi Cô ấp ống không biết nói gì Sao định trả tôi thế nào Anh muốn nói gì Không hiểu sao Hài thật không ngờ giá trị của phương cảnh Hàn tôi lại thấp đến vậy Đường đường là một người đàn ông Biết bao cô gái mơ ước Vậy mà giờ đây đùng một cái lại là một người đàn ông có gia đình Tôi Cô ngẩng lên nhìn anh ái nấy Tôi xin lỗi vì đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh này. Tôi biết anh đã có vợ chưa cưới, nhưng anh yên tâm tôi sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Anh có muốn tôi giúp anh giải thích cho vợ chưa cưới của anh không? Cô dơ tay lên dáng vẻ thể thốt. Vợ chưa cưới. Anh bật cười thú vị nhìn cô. Ừ, cô gật đầu nhìn anh. Nếu anh muốn tôi có thể ly hôn. Ly hôn? Anh lạnh lùng nhìn cô. Chỉ cần phương cảnh Hàn tôi chưa muốn bỏ thì không ai có quyền bỏ, nhớ kỹ cho tôi điều này. Nói rồi, anh quay người đi tiếp, bỏ lại cô đang ngẩn ngơ nhìn theo. Nhưng mà... Cô ấp úng chạy theo anh nói. Chẳng phải anh có vị hôn thê rồi sao? Vì sao không muốn ly hôn? Đó không phải là việc của cô. Anh lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một người bê thùng hàng nặng qua người cô, cả thùng hàng suýt nữa rơi vào cô. Anh nhanh mắt nhìn thấy vội vàng kéo cô về phía mình, chậm một chút thôi là cả thùng hàng đó đã rơi trúng người cô rồi. Tim cô đập thình Thịch mặt dán chặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh, mùi long đàn hương trên cơ thể anh như hòa quyện cùng với khơi thở của cô. Có sao không? Anh hỏi nhỏ bên tai cô. Cô định thần lại, nhìn thấy thùng hàng rơi sát ngay chân mình. Ôi trời, thật xin lỗi hai người, hai người không sao chứ người đàn ông bê thùng hàng ấy nãy lên tiếng. Cô hoảng hốt rời khỏi ngực anh, kéo ngay ngắn lại quần áo. Em có bị đau ở đâu không? Tôi không sao, cảm ơn anh. Lúc này, anh mới lạnh lùng nhìn sang người đàn ông kia. Nhận ra sự tức giận của anh, khí thế lạnh lùng tỏa ra từ anh khiến cho người đàn ông kia cảm giác được anh là một người không thể động vào. Ông ta bắt giác run rẩy. Tôi không sao. Lần sau chú đừng bê một lúc nhiều như vậy, nguy hiểm lắm. Thấy ông ấy cũng lớn tuổi, cô bất giác, không muốn làm khó ông, vì vậy lên tiếng giúp ông. Vâng, vâng, cô cậu không sao là tốt rồi. Thấy cô như vậy, anh cũng không làm khó ông ta nữa, nắm tay cô nói. Đi thôi. Nhìn sang người đàn ông kia. Lần sau cẩn thận một chút. Nói rồi, anh nắm tay cô rời đi. Hai người đi thêm một đoạn nữa Thì đến cuối con phố Là dẫn đến một cái hồ Con đường quanh hồ Thắp đầy những ngọn đèn lồng nhiều màu sắc Khiến khung cảnh quanh hồ trở nên lãng mạn và rất thơ mộng Rất nhiều cặp uyên ương Đang nắm tay tản bộ trên con đường ven hồ Anh vẫn nắm tay cô đi về phía trước Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh Cảm giác này rất xa lạ Rất khác lạ Hơi ấm từ bàn tay anh Khiến cô muốn buông tay Bàn tay anh rất to, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rất chắc chắn. Nắm tay anh không hiểu sao, cô lại có một cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có. Cô và Huỳnh Đông cũng nắm tay nhau khi đi chơi, nhưng chưa bao giờ lại có cảm giác này. Cảm giác nắm tay của anh quá mạnh mẽ, chắc chắn, còn có đôi chút bá đạo, ngông cuồng. Hai người cứ như vậy nắm tay đi theo con đường bên hồ. Đi được một lúc, bụng cô kêu rồm rụp. Cô đưa tay ôm bụng xấu hổ, không dám nhìn anh. Anh quay đầu nhìn cô. Đói rồi sao? Cô gật đầu không nói gì. Vậy chúng ta đi ăn. Anh nắm tay cô đi ngược lại hướng về phía xe ô tô. Xế thấy hai người liền xuống xe mở cửa cho anh và cô. Chủ tịch, ngài muốn đi đâu ạ? Anh quay sang nhìn cô. Muốn ăn món Tây hay món truyền thống? Gì cũng được ạ. Vậy đến Thiên Hoa Sơn đi. Anh quay lại bảo lái xe Lúc này cô nhìn lại tay mình vẫn đang cầm hai xiên thịt mua lúc nãy Cô đưa mắt nhìn anh cười trừ Rơ xiên thịt về phía anh Anh muốn ăn không? Em ăn đi Vậy hai chúng ta cùng ăn Cô đưa anh một xiên Anh nhận lấy nhưng cũng chưa ăn ngay Cô cầm xiên còn lại ăn ngon lành Nhìn cô ăn không khỏi buồn cười Trong cô chẳng khác gì một đứa trẻ Thế anh không ăn Cô liền lên tiếng thúc giục anh. Anh chần chừ rồi cũng đưa xiên thịt lên miệng ăn. Tài xế ngồi trước tròn mắt nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Chẳng phải ông chủ ưa sạch sẽ sao, có bao giờ ông chủ ăn đồ ăn vỉa hè như vậy đâu. Người nhông chủ trước nay chỉ vào các nhà hàng lớn có đầu bếp đẳng cấp chế biến. Với lại ông chủ vốn rất ghét đồ ăn trên xe sẽ khiến xe có mùi khó chịu, hôm nay lại cho bà chủ ăn trên xe, thậm chí lại còn ăn cùng bà chủ nữa. Mãi chố mắt ra nhìn, anh ta quên mất phải nhìn đèn, bỗng bị giật mình bởi đèn đỏ nên phanh gấp một cái, khiến cho hai người phía sau bị giật mình va đầu vào nhau. Cảnh hàn đen mặt nhìn tài xế. Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Có vẻ như cậu cần phải học lại bằng lái xe, đúng không? Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn. Nói rồi, anh ta im lặng lái xe, không dám nhìn lại đằng sau nữa. Y Lan xấu hổ, không dám ngừng đầu. Thiên Hoa Sơn là nhà hàng nổi tiếng bậc nhất ở đảo phía nam. Hai người chọn một bàn trên ban công hướng ra biển. Đây là lần đầu hai người thực sự đi cùng nhau, ăn với nhau một bữa cơm. Anh tự chủ trương gọi món. Tất cả đều là những món ăn nổi tiếng của nhà hàng. Không khí rất lãng mạn, món ăn ngon dây ánh nến lung linh, không khỏi khiến người ta thêm phần cảm xúc. Trong khung cảnh như vậy, khiến cô cảm thấy bối rối. Món ăn không hợp khẩu vị sao? Anh tinh tế nhận ra cô ăn rất ít, nhỏ giọng hỏi cô. À, không, rất ngon. Vậy em ăn nhiều một chút. Cô không trả lời, chỉ gật đầu. Đây có phải ngài phương của tập đoàn Phương Thị không? Hai người đang ăn thì nghe giọng của một người đàn ông vang lên. Cảnh hàn ngừng lên, nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ mập mạp. Nhận ra người vừa lên tiếng. Tôi là Tổng Giám đốc Công ty Phước Thịnh, Thịnh Thế Hảo, rất hân hạnh được gặp cậu. Dù không vui nhưng cảnh hàn cũng lạnh nhạt trả lời. Thật trùng hợp lại gặp ông ở đây, rất hân hạnh. Nghe anh nói vậy, biết anh đã nể mặt mình, ông ta cười tít mắt. Vốn nghe nói Phương Chủ tịch của Phương Thị là người rất kiêu ngạo, lạnh lùng. Không ngờ hôm nay, ông ta đánh liều bắt chuyện, anh lại nể mặt như vậy. Bữa cơm này cho tôi được vinh dự mời hai vị nhé. Ông ta hồ hởi lên tiếng. Vậy thì phiền ngài quá, không cần phải khách sáo như vậy. Không phiền, không phiền, được mời chủ tịch Phương là vinh hạnh của tôi. Đợt này ra đây tham dự hội nghị tại đây, có dịp được gặp ở đây. Hy vọng sau này có nhiều dự án được chủ tịch Phương chiếu cố nhiều hơn. Ông Thịnh khiêm nhường rồi. Phương cảnh hàn tôi tuổi trẻ nông cạn, sau này còn cần tổng giám đốc Thịnh chỉ bảo nhiều. Cậu lại khách sáo rồi, tuổi trẻ có tài năng thiên bẩm như cậu. Chúng tôi tuy đi trước Nhưng cũng cần phải học hỏi nhiều Lời qua tiếng lại khen ngợi nhau Giờ ông ta mới nhìn kỹ Y Lan Thầm đánh giá và ghi nhớ ngoại hình của cô Người phụ nữ đi cùng Phương Cảnh Hàn Quả thực rất đẹp Nhưng không phải cô gái mình từng nhìn thấy Trông còn khá trẻ và khá non nớt Chắc lại là một con cửu non Được người ta dâng tặng cho cậu ta Để mua vui đây mà Hê hê Phương Chủ tịch quả thật là có phước Đi đến đâu cũng được chị em chào đón Không biết vị tiểu thư đi cùng không biết là nên xưng hô như thế nào? Nghe vậy, cô ngẩn lên định cho hỏi một tiếng dù sao đây có vẻ là đối tác làm ăn của anh cô cũng nên giữ phép lịch sự Vừa ngẩn lên nhìn ông ta ánh mắt cô bị thu hút bởi một người đứng phía sau ông ta bóng dáng ấy không thể nào quen thuộc hơn được nữa đó chính là Huỳnh Đông Sao anh ấy liệu ở đây? Cô bối rối cúi đầu xuống Biểu cảm của cô Tất cả đã lọt vào mắt anh. liếc mắt nhìn về phía sau, nhận ra được cô bối rối vì điều gì. Anh bất giác cười lạnh. Cảm ơn lời khen của Thịnh Tổng. Tôi nào có diễm phúc đó. Giới thiệu với ngài, đây là Diệp Y Lan, con gái chủ tịch công ty Diệp Hoa. Thật ra lúc đầu anh nghĩ cũng không cần giới thiệu cô là vợ anh cho mọi người bên ngoài làm gì. Có dẫn cô đến các sự kiện thì mọi người cũng sẽ chỉ coi cô là tình nhân mà anh bao dưỡng mà thôi. Cũng sẽ không để ý nhiều. Trước đây cũng có một vài người mẫu Hay là hoa khôi cũng theo anh đi như vậy Không hiểu sao bây giờ Anh lại nói ra tên cô Một số người trong giới cũng đã phần nào Nghe ngóng được việc anh cưới con gái Của chủ tịch công ty Diệp Hoa Nhưng sự giới thiệu lửng lơ đó Sẽ khiến họ cho rằng Anh không coi trọng cuộc hôn nhân này Anh muốn xem gã kia sẽ có phản ứng ra sao Cô đưa mắt nhìn anh Ồ thì sao là Diệp Tiểu Thư Rất hân hạnh biết được cô là ai, ông ta nhìn cô đầy hàm ý. Y Lan ngây thơ không hiểu hàm ý của họ, Huỳnh Đông vẻ mặt khó chịu nhìn cô chằm chằm. Thịnh tổng hôm nay cũng đến đây đãi khách sao? Cảnh Hàn vươn tay nắm tay cô, vuốt nhẹ. Cô giật mình rút tay lại, nhưng anh lại càng nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt lộ rõ tia không vui. Thịnh Thế Hào thấy vậy cười hề hề. Đúng vậy, thật may mắn được gặp ngài ở đây, nếu được rất muốn mời ngài một bữa. Thịnh Tổng thật có lòng, nhưng hôm nay Phương mỗ phải hẹn ngày dịp khác rồi, thật thất lễ. Vừa nói, anh vừa vươn tay vứt tóc cô. Được, được, tôi hiểu, tôi hiểu, là tôi không hiểu chuyện phong tình, làm sao có thể để người đẹp chờ đợi được. Đàn ông chúng ta làm ăn lúc nào chẳng được, nhưng không nên làm người đẹp buồn, phải không? Cảnh Hàn bật cười sảng khoái. Quả nhiên, Thịnh Tổng hiểu tôi. Không có gì, đàn ông với nhau, nhất là người trẻ tuổi như Phương Tổng. Không làm mất nhã hứng của phương chủ tịch nữa, lần sau sẽ hẹn ngài một bữa. Được, vậy hẹn ngài dịp khác. Chúng ta đi thôi, không làm phiền phương chủ tịch nữa. Ông ta nói với những người cùng đi, rồi xoay người rời đi. Huỳnh Đông nhìn cô chằm chằm, cuối cùng cũng rời đi theo họ. Anh ta thật hận bản thân tiền đồ chưa vững chắc. Đối với vương cảnh hàn, anh ta chỉ như một con kiến nhỏ. Chỉ cần anh ta tức giận, có thể dẫm nát anh bất cứ lúc nào. Họ rời đi rồi, không khí lại trở lại yên tĩnh. Hai người không ai nói với ai câu nào cả. Khuôn mặt anh lúc này không còn sự ôn hòa lúc đầu nữa, thay vào đó là một tầng khí lạnh bao phủ. Phía bên kia, Huỳnh Đông ngồi trong một phòng bao có cửa kính nhìn được ra chỗ hai người đang ngồi. Trong cách nhìn của hai người ngoài, hai người ngồi đó thật đẹp đôi, nam khí chất cường hãn, nữ nhu mì quyền chuyển. Huỳnh Đông nắm chặt tay Đè nén sự tức giận trong lòng Bên kia phía cảnh Hàn và cô là cả một tầng khí lạnh bao trùm Cô đến thở cũng không dám thở Người ngoài nhìn tưởng chừng như hai người đang rất vui vẻ Thỉnh thoảng anh còn chăm sóc gắp thức ăn cho vào chén của cô Thậm chí có lúc anh còn âu yếm đưa tay vén tóc giúp cô Họ đích thực là một cặp uyên ương đang mặn nồng yêu đương Cậu cho rằng cô gái kia giữ chân được phương cảnh Hàn bao lâu Thịnh Thế Hào lên tiếng khiến Huỳnh Đông giật mình quay lại nhìn ông. Thì ra trong lúc anh nhìn chăm chú về phía bọn họ thì ông ta cũng đang hướng sự chú ý đến bọn họ. Anh ta bối rối trả lời. Tôi không biết lắm về con người Phương Cảnh Hàn. Tôi nghe nói anh ta có rất nhiều phụ nữ bên cạnh. Thịnh Thế Hào gật gù xoa cầm. Người như Phương Cảnh Hàn không dễ gì để phụ nữ giữ chân. Đối với anh ta phụ nữ cũng chỉ là món hàng trao đổi. Giống như bộ quần áo xa xỉ anh ta mặc Chán là vứt bỏ Nghe nói anh ta vừa cưới vợ Nhưng mà có vẻ không coi trọng của hôn nhân này cho lắm Nghe nói cũng là họ Diệp Điều tra cô gái đó một chút Nếu có thể lợi dụng cô ta Giúp chúng ta ký một vài hợp đồng với Phương Thị Ông ta quay sang Nói với trợ lý bên cạnh Vâng tôi sẽ làm ngay Bên này cảnh hàn vẫn rất thân sĩ Gắp đồ ăn vào bát của cô Chăm sóc cô rất chu đáo Hai người dùng bữa xong Anh dịu dàng ôm eo cô ra cửa Huỳnh Đông nhìn theo bóng dáng hai người Tay vô thức nắm lại Cánh cửa nhà hàng khép lại sau lưng hai người Cánh tay ôm eo cô liền vuông lỏng Anh bước nhanh về phía trước Cô nhìn theo bóng anh khó hiểu Mình đâu có chọc giận anh ta Sao tự nhiên anh ta lại khó chịu như vậy Bước vào phòng khách sạn Anh đi thẳng đến bàn làm việc Sửa tài liệu ra xem Thế anh như vậy Cô bĩu môi một cái rồi đi vào nhà vệ sinh đi tắm. Anh nhìn theo bóng lưng cô đi khỏi, vứt bỏ tài liệu xuống bàn, cầm bao thuốc lá ra ban công hóng gió, đốt một điếu thuốc, rít một hơi xong lại dụi tắt điếu thuốc ngay. Bình thường anh không hút thuốc, chỉ khi nào tâm tư bất định, anh dùng thuốc để tâm trạng ổn định trở lại. Ngày hôm nay, anh đã làm rất nhiều việc mà trước nay chưa từng làm. Dạo chợ đêm, ăn đồ ăn vỉa hè, lặng lẽ theo sau một cô gái. Tự cười nhạo bản thân mình, hôm nay có thể làm những việc điên rồ như vậy, đang chìm đắm trong những suy nghĩ phần phơ thì tiếng chuông điện thoại làm anh quay lại với hiện thực. Lắng nghe kỹ thì đó không phải là tiếng chuông điện thoại của anh. Nhìn về phía đầu giường, chiếc điện thoại của cô đang réo chuông nhịp nhàng. Anh bước vào đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh vẫn đóng cửa, tiếng chuông vẫn réo rắt, chứng tỏ người rất kiên trì. Anh lại gần Cầm máy lên xem Tên hiển thị trên màn hình người gọi Chỉ là một hình trái tim Đương nhiên anh đã đoán được là ai gọi Anh là người có nguyên tắc sống Những việc lén lút hay như xem trộm điện thoại Anh sẽ không bao giờ làm Nhưng không hiểu tại sao giờ đây Như có gì đó thôi thúc Anh liền phá vỡ nguyên tắc đó Tiếng chuông dừng lại Ngay sau đó chuông báo tin nhắn vang lên Y Anh muốn nói chuyện với em Ra gặp anh đi Anh chờ em chỗ bãi đá cạnh bờ biển, không gặp không về. Nội dung tin nhắn đến, đập vào mắt anh. Một cảm giác khó chịu xẹt qua. Y Lan tắm xong mở cửa bước ra, nhìn anh vẫn lạnh lùng khó hiểu. Cô cũng không muốn chọc anh nên im lặng đi xế tóc. Anh nhìn cô một cái rồi lạnh lùng bỏ vào phòng tắm. Y Lan đang xế tóc, điện thoại của cô đổ chuông lần nữa. Là dai tuệ gọi. Alo, ừ là mình đây. Ilan à, cậu đang làm cái gì thế? Xuống đây chơi với mình đi Mình ở một mình buồn quá Cậu giữ tiệc về rồi sao? Mình về rồi nhưng về phòng một mình buồn quá Cậu xuống chơi với mình đi Cô nhìn về phía nhà vệ sinh Đắn đo một cái rồi cũng đồng ý Sau khi cúp máy Cô thấy màn hình nhấp nháy tin nhắn chưa đọc Cô kích vào đọc tin Là tin nhắn của Huỳnh Đông Cô băn khoăn một lúc Rồi cũng nhắn tin trả lời Huỳnh Đông Xin lỗi anh Em không gặp anh được, đừng chờ em. Cô gửi tin nhắn đi rồi cho máy vào túi áo. Định báo với anh một tiếng nhưng anh chưa tắm xong. Cô nghĩ chắc chỉ lên một lúc cho nên quyết định đi mà không báo lại với anh. Cảnh hàn tắm xong quay lại phòng ngủ không thấy cô. Anh nghiến răng, tay bóc mạnh chiếc khăn tắm đang cầm. Đi rồi à? Hừ, đúng là đồ lẳng lơ. Xế tóc xong, anh về bàn làm việc lấy hồ sơ ra xem. Nhưng đầu óc không thể nào tập trung được Lúc này hai cô gái đang trụng đầu vào với nhau Vừa ăn bắp giang Vừa tâm sự Này Y Lan Lúc nãy mình có nghe nói công ty phước thịnh của Huỳnh Đông Đợt này cũng có mặt ở đây Mình nghe nói Huỳnh Đông đã thăng chức lên làm giám đốc kinh doanh Có khả năng anh ta cũng ra đảo đợt này đấy Mình biết Mình vừa gặp anh ấy tối nay rồi Gặp rồi ư Nhanh vậy Cô gật đầu Ừ Lúc mình đi ăn tối cùng cảnh hàn đã gặp anh ấy Ồ, vậy hai người có nói gì không? Không nói gì, vì lúc đó anh ấy đi cùng tổng giám đốc công ty Phước Thịnh Mình đi cùng cảnh hàn Ây da, dạo này gọi cảnh hàn ngọt xớt nhỉ? Giai Thuệ liếc cô trêu chọc Cô đỏ mặt nói Đừng trêu mình nữa Giai Thuệ sáng lại gần hỏi Vậy lúc đó hai người bọn họ gặp nhau có nói gì không? Có nhìn nhau như kẻ thù không? Không có, Cảnh Hàn chỉ nói chuyện với tổng giám đốc của Phước Thịnh, còn Huỳnh Đông thì đứng cạnh đó nhưng mà không lên tiếng gì cả. Thế Phương Cảnh Hàn có biết chuyện giấc cậu và Huỳnh Đông không? Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hình như là có biết. Vậy anh ta nói sao? Cô ghen không? Cũng không hẳn là ghen, nhưng cũng có nói không cho mình gặp gỡ Huỳnh Đông. Mình nghĩ có lẽ anh ta không muốn bị mang tiếng là cắm sừng. Cũng phải. Người như anh ta, mình nghe nói từ trước đến nay Đều là anh ta bỏ rơi phụ nữ Giờ mà bị mang tiếng bị cắm sừng Anh ta sẽ rất mất mặt Làm sao anh ta chịu để mình mang cái tiếng đó Mình cũng đã xác định Kể từ khi đồng ý lên anh ta Có nghĩa là sẽ kết thúc với Huỳnh Đông Giữa bọn mình sẽ không còn có thể quay lại nữa rồi Dù gì Phương Cảnh Hàn Cũng giúp đỡ gia đình mình Dù không yêu anh ta, mình cũng không muốn anh ta Phải mang cái tiếng đó Trừ khi mình và Phương Cảnh Hàn kết thúc với nhau Nếu không Mình cũng sẽ không đến với người khác. Vậy anh ta đối xử với cậu thế nào? Anh ta đồng ý cuộc hôn nhân thương mại này với cậu sao? Mình cũng không rõ anh ta ra sao nữa. Anh ta cũng không có nói muốn ly hôn với mình. Hiện tại anh ta đối xử với mình cũng không phải là không tốt. Nhưng để mà nói là yêu thì không thể là yêu được. Vậy hai người có... Dài tuệ chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau. Hai người có chuyện đó không? Về chuyện đó, mình thấy anh ta là một người đàn ông đàng hoàng Anh ta không hề ép mình phải làm chuyện đó với anh ta gia tuệ tròn mắt Ý cậu là hai người chưa hề có gì với nhau Cô gật đầu Này, thật ra cậu có nghĩ vì sao anh ta không làm chuyện đó với cậu không? Là do anh ta không thích cậu? Hay cậu không đủ hấp dẫn anh ta? Hay là khoản đó của anh ta có vấn đề? Mình chưa từng nghĩ tới chuyện này Ây ya y sao có thể không nghĩ chứ? Nó rất quan trọng đấy Vậy à, sao lại quan trọng? Trời ơi, cậu động não chút được không? Một người đàn ông bình thường ở cạnh một người phụ nữ Nhưng anh ta không có cảm xúc và không muốn làm chuyện đó Thì chỉ có hai trường hợp Một là anh ta không yêu cô gái đó Và cô gái đó không đủ hấp dẫn anh ta Hai là khoản đó của anh ta có vấn đề Cậu nói gì ghê vậy? Chắc không đến nỗi vậy đâu Ây, cậu đừng có chủ quan, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của cậu đấy. Theo cậu thì anh ta vì sao lại không làm chuyện đó với cậu? Trời, mình làm sao mà biết được? Cậu thử suy nghĩ nghiêm túc xem nào. Anh ta vốn dĩ không thiếu phụ nữ, vậy tại sao lại lấy cậu? Nếu không phải bị yêu cậu thì có thể vì ngoại hình xinh đẹp cuốn hút. Nhưng mà kể từ khi lấy nhau, anh ta và cậu chẳng phát sinh chuyện gì cả. Vậy có nghĩa không phải vì ngoại hình xinh đẹp của cậu cuốn hút. Vậy chẳng lẽ anh ta có vấn đề muốn che giấu mọi người cho nên mới lấy cậu. Chắc không phải vậy đâu. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô có chút dao động, không lẽ mọi chuyện là như trai tụệ nói sao? Cậu thử nghĩ mà xem, nếu anh ta mà có vấn đề thật thì nửa đời sau của cậu có phải là rất thảm không? Làm sao mình biết được anh ta có vấn đề hay không, nhìn anh ta phong độ như vậy, chắc là không phải là người như vậy đâu. Không thể nói như thế được, có rất nhiều người Nhìn vẻ ngoài thì phong độ người người Mà lạnh là dân LGBT đó Cậu mà lấy phải một người như vậy Có phải cậu sẽ rất bị thiệt thói hay sao? Này, mình nghĩ cậu nên thử anh ta xem Anh ta có phải là LGBT hay không? Thử bằng cách nào Mà anh ta có phải là LGBT hay không Đối với mình cũng chẳng sao hết Đằng nào mình và anh ta Cũng sẽ không ở lâu dài với nhau Vậy sau này Nếu cậu và anh ta chia tay Cậu tính sao? Bị mang tiếng có một đời chồng Sau này có lẽ ai cũng khó Mình không nghĩ nhiều như vậy Nếu sau này khó có ai khác với mình Vậy thì cũng chẳng sao Vậy cậu có quay lại với Huỳnh Đông không? Lúc trước mình cũng có hy vọng Mình và Huỳnh Đông có thể quay lại với nhau Nhưng mà giờ thì không Mình không muốn Huỳnh Đông phải chờ đợi mình Nếu có quay lại Có lẽ anh ấy cũng sẽ không còn trân trọng mình như trước nữa Là mình bỏ anh ấy Giờ không hạnh phúc lại quay lại Như vậy anh ấy và cả gia đình, thậm chí là bạn bè cũng sẽ nhìn mình bằng con mắt coi thường khinh bỉ. Chắc Huỳnh Đông không phải là con người như vậy đâu. Có phải hay không giờ không quan trọng. Mình không muốn anh ấy vì mình mà chịu thiệt thòi. Anh ấy có thể tìm được người khác tốt hơn mình mà. Cậu nói cũng phải. Mình nói thật, mình biết gần đây, chuyện cậu lấy chồng, bạn bè cũng đã chuyển tay nhau to nhỏ nói chuyện, nhưng điều không được hay cho lắm. Đa phần đều nói cậu tham dầu bỏ nghèo rồi bắt cá hai tay, nói chung toàn là những điều không được hay. Vậy sao? Mình cũng đã đoán được sẽ như vậy. Nhưng mà cậu đừng buồn, bọn mình hiểu cậu là được. Ai chẳng có lòng thương cha mẹ, mình là con cũng phải có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ, bọn mình hiểu cậu mà. Cảm ơn cậu và Mắn Quân đã hiểu cho mình, mình thật may mắn khi có các cậu làm bạn. Không cần khách giáo, nào uống bia đi. Hôm nay lâu lắm chúng ta mới có dịp ngồi với nhau, nhất là lại ở một nơi đẹp như vậy. Mai, sau khi xong việc là mình rảnh rỗi rồi, mình với cậu sẽ thỏa thích đi chơi. Bước gì có Mẫn Quân ở đây thì có phải là vui hơn không? Phải đó. À quên, Mẫn Quân xin việc thế nào rồi? Cậu ấy nộp hồ sơ sau mình nên giờ đang chờ phỏng vấn vòng cuối đấy. Thích thật, ước gì mình cũng được đi làm như các cậu. Thế anh ta không cho cậu đi làm sao? Cũng không hẳn là không cho... Nhưng mà có vẻ không thích. Cũng phải, người như ta rất sĩ diện nên sẽ không thích vợ đi làm đâu. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó, giờ uống đã, để mình mở bia. Hai cô vô tư uống không biết ở tầng trên có người đang bực tức đến muốn đốt cả cái khách sạn này luôn. Cảnh hàn xem tài liệu một lúc thì không tập trung được nên vứt xuống, đứng lên, nhìn ra cửa sổ ra ngoài. Cảnh đêm bên ngoài rất yên tĩnh và thanh bình. Thật không ngờ. Cô ta dám nhận lời hẹn mà đi gặp hắn thật. Diệp Y Lan, cô cũng quá coi thường tôi rồi. Phương Cảnh Hàn tôi là người có thể để cho cô coi thường như vậy sao? Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Không, chính xác là cho cả hai người sống không bằng chết. Anh rút điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi cho trợ lý. Bên Phước Thịnh có gửi hồ sơ hợp tác sang bên chúng ta đúng không? Dạ có, thưa chủ tịch. Cậu xem hồ sơ nào không khả thi, mang qua cho tôi. Vậy, trợ lý Trần đắn đo Tôi bảo làm gì, cậu cứ làm đi Vâng, thưa chủ tịch À, con việc này Anh ngập ngừng, chưa nói hết câu Vâng, ngài muốn dặn dò gì ạ Người của... À, người của chúng ta vẫn theo Y Lan chứ Có vấn đề gì không Dạ Trợ lý Trần ngạc nhiên Dạ, họ vẫn ở trước cửa đại sảnh Phu nhân không có ra khỏi cửa Nên họ đâu có dám đi đâu Không ra khỏi cửa. Dạ vâng ạ. Có gì sao chủ tịch? Cậu theo dõi định vị GPS xem cô ấy đang ở đâu rồi báo lại ngay cho tôi. Vâng, vâng, tôi sẽ làm ngay. 5 phút sau, anh nhận được thông báo địa điểm cô đang ở. Chủ tịch, theo định vị thì phu nhân vẫn đang ở trong khách sạn này. Phòng nào? Dạ, phòng 2016, phòng hạng chung của khách sạn. Cô ấy đặt phòng sao? Dạ, không phải ạ. Đây là do phòng của chi nhánh Kỳ Phương của chúng ta đặt cho nhân viên đi cùng dự hội nghị. Theo báo cáo thì đó là phòng của cô nhân viên tên là Mai Tuệ. Mai Tuệ? Vâng, chính là cô gái đã chơi cùng phu nhân ở bờ biển buổi chiều nay. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái ở cùng cô chiều nay ở bờ biển, hóa ra là họ đang ở cùng nhau. Chủ tịch ạ, đó là bạn thân của phu nhân, nghe nói mới xin vào chi nhánh làm thử phòng thiết kế. Nghe nói, phu nhân và cô gái đó đã hẹn nhau cùng xin việc Được rồi, không còn việc gì nữa, cậu lo việc của cậu đi Tôi biết rồi, tôi xin phép cúp máy Cất máy vào túi quần, anh nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao Trong lòng như có dòng nước mắt lạnh chảy qua Y Lan, tối nay ngủ lại đây với mình được không? Giọng dài tuệ nhão nguyệt, ngà ngà say Ừ, mình sẽ ngủ lại đây với cậu Vậy không có việc gì chứ? Tổng giám đốc Phương sẽ không nói gì đúng không? Anh ta thì sẽ nói gì? Anh ta sẽ chẳng quan tâm đâu. Vậy thì được, chúng ta uống tiếp. Cả hai tiếp tục uống bia, tử lượng không cao nên đã bắt đầu ngủ gục. Tiếng chuông cửa vang lên một lúc, Y Lan mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lay Giai Tuệ. Này, có người đến, chắc là tìm cậu đấy, cậu mau dậy đi. Giai Tuệ vẫn tiếp tục ngủ, không trả lời. Cô đành đứng dậy lào đảo ra mở cửa Cửa mở ra Cô đứng không vững Mở to mắt nhìn người trước mặt Sao lại là anh Giọng cô khàn khàn do say rượu Nhìn anh hỏi Anh chầm mặt nhìn cô Em uống rượu Anh từ trên cao nhìn cô trầm giọng hỏi Hị uống một chút Cô ngước đôi mắt trong veo Mê ly nhìn anh Nhìn cô lúc này da trắng mặt ửng hồng Hơi thở phả ra mùi rượu Thật khiến cho người ta say mê Muốn phạm tội Em say rồi, về phòng thôi Anh cầm tay muốn kéo cô đi theo mình Cô rút tay lại Thế cô như vậy Anh quay người nhíu mày, nhìn cô không vui Tôi không muốn về phòng Tôi muốn ngủ với gia tuệ Không được, cô ấy cũng say rồi Hai người say ở với nhau sẽ không tốt Em nên về phòng đi Anh kiên nhẫn giải thích Chuyện không tốt gì chứ Cô ấy là bạn thân của tôi, có thể xảy ra chuyện gì? Cô vùng tay lảo đảo đứng không vững. Anh dơ tay đỡ lấy cô. Không nói nhiều, em để bạn em nghỉ ngơi, về phòng thôi. Anh cúi người bế cô lên, thế vậy cô vùng vẫy. Buông tôi ra, tôi muốn ngủ ở đây. Mặc kệ cô vùng vẫy, anh bế cô đi thẳng vào thang máy.